Những con bay đầu đàn hầu như đã có thể cắn được gót chân của lâm khiếu đường Bỗng nhiên toàn thân nguyên lực của tân Tây Á lớn bành trướng Trong miệng thầm ngâm sướng cái gì đó Một đoàn quang mang màu đen chợt hiện Hai người trong hư không nháy mắt biến mất Lý nhĩ đang đuổi theo cực nhanh Chỉ có thể chừng mắt nhìn lâm khiếu đường tiêu thất giữa hư không giận dữ ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng Hai tay mạnh mẽ áp lại Một viên tử vong chi cầu đen kịt cực lớn trượt hình thành, cấp bách phóng xuống mặt đất. Một đoàn nấm vân to lớn trùng thẳng trời cao, toàn bộ không gian phía dưới Lý Nhị xuất hiện trạng thái vạn vẹo, Sinh vật bên dưới cũng theo đó mà bảo tạc bốc hơi. Hoàn cảnh địa hình biến đổi đã làm nổi bật lên lửa giận bốc cao hừng hực của Lý Nhị. Cẩn thận xem xét một phen, Lý Nhị không hề cảm nhận được nửa điểm khí tức ba động. Tử vong ấn ký bản thân lưu lại trên thân thể, Tham Thị Thù cũng đã biến mất không còn. tựa hồ như tất cả, Tham Thị Thù đã chết từ rất lâu. Hơn 500 dặm, dưới chân ngọn núi cao chọc trời, Lâm Khiếu đường kinh ngạc không gì sánh được nhìn Tân Tây Á. Màu sắc mái tóc của Tân Tây Á lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần dần nhạt đi. Chỉ chốc lát toàn bộ đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Lâm khiếu đừng lo lắng nhìn vào dung nhan của Tân Tây Á, một lúc lâu chưa thấy có biến hóa gì, vẫn xinh đẹp trẻ trung như cũ. Tân Tây Á hơi hơi cúi đầu nói, sau khi sử dụng ác ma quyển trục, đều phải trả giá bằng một thứ gì đó trên cơ thể, lần này chỉ đơn giản là màu sắc của mái tóc, công tử không cần quá lo. Lâm khiếu đừng hơi hơi yên tâm, thế nhưng hai đầu lông mày nhíu sát lại. Ngươi thể nào lại có ác ma quyển trục, là di vật của mẫu thân lưu lại cho ta, vẫn trở thành vài vóc mặc trên người. Mẫu thân của ta đã nói nên tận lực không sử dụng thứ này, bởi vì không biết sau khi sử dụng sẽ phải trả giá bằng bộ phận nào trên cơ thể, trừ phi gặp phải trường hợp nguy hiểm đến tính mệnh, bằng không suốt đời không được sử dụng nó. Tâm, ngươi còn có bao nhiêu, hai quyển, cho ta. Lâm khiếu đường đưa tay ra nói, Tân Tây Á không có bất luận do dự nào, Trực tiếp cởi áo trên người ra, Thẳng cho tới tận khi chỉ còn lại một kiện nội y cuối cùng, Cầm lấy đặt lên tay lâm khiếu đường, Nguyên lai like thứ này chính là, Ác ma quyển trục, Toàn bộ quyển trục giống như một tấm vải màu đen thông thường, Hoàn toàn không có cảm giác nguyên lực ba động bên trong, phẳng phất giống như một kiện nội y màu đen rất bình thường, Thứ này nếu như bán ra ngoài có giá trị gần với một quyền, cấm chú quyền trục. Ác ma quyển trục, có thể thi triển ra được một trong tất cả các pháp thuật trong phạm vi năng lực bản thân. Thế nhưng chính người sử dụng cũng phải trả một cái giá tương ứng, dùng bộ phận nào đó trên thân thể để khởi động quyền trục. Đồng thời lúc khởi động quyền trục thì nó sẽ hấp thu toàn bộ nguyên lực trong cơ thể người sử dụng làm năng lượng để thi triển pháp thuật. Ác ma quyển trục, Do những vong linh ma pháp sư cường đại nhất chế tạo ra. Nhưng cũng có người nói rằng đây là kết quả sau mỗi lần vong linh ma pháp sư khi tiến hành giao dịch với ác ma phải trả một bộ phận thân thể nào đó. Mỗi một lần sử dụng quyền trục sẽ đoạt đi một bộ phận thân thể. Chính là một sáng tạo mới. Một bước phát triển tại bất tử giới. Lâm khiếu đường A nhìn hai kiện. Nội y màu đen trong tay. Nguyên lực mạnh mẽ truyền ra. Vòng Một đoàn lửa cháy, nội y nhất thời hóa thành cho tàn Tân Tây Á mặc xong quần áo không giải thích được nhìn lâm khiếu đường Lâm khiếu đường thản nhiên nói Sau này không được dùng những thứ này Tất cả mọi thứ liên quan tới tà ác đều không được phép sử dụng Bằng không một lần phát hiện diện bích suy nghĩ 30 năm Cũng đừng tiếp tục đi theo ta nữa Dạ công tử, Tân Tây Á sẽ không bao giờ sử dụng những thứ này nữa Thanh âm của tân Tây Á không hề giao động Thế nhưng trong lòng lại hiện lên một cổ tình cảm ấm áp Hai người đã hao tận hết nguyên lực Chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ điều tức Hai canh giờ sau Lâm khiếu đừng mạnh mẽ mở ra hai mắt Cách đó không xa Hai luồng khí tức nguyên lực cực kỳ cường đại đang va chạm một chỗ Một trong đó chính là tử vong khí tức của Lý Nhị. Lâm khiếu Đường thu liễm khí tức bản thân Phóng ra Tham Thị Thù hướng theo khí tức truy tìm. Thông qua hai mắt của Tham Thị Thù, Lâm Khiếu Đừng có thể thấy được rõ ràng mọi chuyện xảy ra. Khi nhìn thấy Lý Nhĩ và một người khác rằng co, Lâm Khiếu Đừng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chính là tự nhiên hệ địa vương ma Pháp Sư Ốc Chát. Ốc Chát, người đây là có ý tứ gì? Lý Nhĩ phóng xuất ra một con thạch tượng quỷ âm trầm hỏi. Lý Nhĩ... Chờ ngươi lạc khỏi đàn không phải là dễ dàng nha. Lão Phu đã đuổi theo ngươi mấy ngày mấy đêm. Không nghĩ tới nhiều năm qua ngươi vẫn giữ được tinh thần cẩn thận đến như vậy. Thậm chí còn chuyển hướng vài con thi yêu. Lão Phu đã truy tìm sai lầm mấy lần. Lần này mới có thể truy tìm được chân thân của ngươi. Ngươi cũng không thể bắt Lão Phu tay không mà về đấy chứ. Ốc trái hít mắt nói. Diện mục của Lý Nhĩ âm trầm đến cực điểm, vừa rồi đã mất đi tung tích của con cá nhỏ. Cư nhiên lúc này lại chạy tới một con cá cực lớn. Ba con thạch tượng quỷ bỗng nhiên mở to hai mắt đánh thẳng về hướng ốc chát. Ốc chát không chút hoang mang, cấp tốc tụng niệm vài câu, vung tay lên. Ba thân thể nguyên tố trong nháy mắt hình thành, chính là hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố và thổ nguyên tố, đồng thời tiến lên chống lại ba thạch tượng quỷ. Nhất thời hai bên tranh đấu kịch liệt Gọi ra hai gã hắc võ sĩ Ốc chát cũng không chịu thua kém Gọi ra hai ma pháp nguyên tố Hai đại vương giả tranh đấu đến khó phân giải Hai bên triệu hoán ra thứ gì đó Đều cực kỳ cường hãn Ai cũng không làm gì được đối phương Trong hư không thỉnh thoảng Truyền đến những tiếng ba chạm trầm muộn khó chịu Lực lượng triệu hoán thuật Coi như đấu ngang nhau Nhưng lý nhĩ lại có chút lực bất tòng tâm Bản thân liên tục triệu hoán ra bất tử tộc cao đẳng tiêu hao nguyên lực cực kỳ lớn, nếu như bản thân không có đủ nguyên lực và sức mạnh linh hồn, muốn khống chế được những sinh vật bất tử tộc này quả là nằm mơ nói mộng, mà ốc chát tuy rằng cũng cố sức để triệu hóa ra những tinh linh nguyên tố thể, nhưng so với Lý Nhĩ vẫn có phần nhẹ nhàng hơn nhiều. Đôi mắt giá nua của Lý Nhĩ trượt lóe giơ tay lên, một viên hỏa cầu màu đen bắn thẳng ra ngoài. Ốc chát cười khinh thường, quanh người nguyên lực đại trướng hình thành lên một ma pháp thuẫn chống đỡ. Hỏa cầu màu đen oanh một tiếng đã ba chạm thẳng vào ma pháp thuẫn, bộc phát ra quang mang chói mắt. Ốc chát bị đẩy lùi tới mấy trượng, ma pháp thuẫn vẫn không hề tổn thương. Lý nhị cười dữ tợ, tay áo phất lên, thi giáp trùng, lần thứ hai ảo ảo bay ra ngoài. Ốc chát hơi kinh hãi. Loại thi giáp trùng bất tử hệ này hiển nhiên hắn nhận ra được Điểm làm cho người khác khó lòng phòng bị chính là thủ đoạn của ma pháp sư vô cùng đa dạng Nếu như chỉ đơn đả độc đấu Ốc cờ chát có thể chiếm tới 9 thành nắm chắc chiến thắng lý nhĩ Nhưng nếu như sử dụng tất cả các thủ đoạn thì một thành cũng không được Từng đám thi giáp trùng thật lớn điên cuồng phóng tới Biểu tình kinh ngạc của ốc chát bỗng nhiên hòa hoãn hơn nhiều Lại lộ ra một nét tiêu ý quái dị bàn tay hơi hơi giật giật Một chiếc gương xuất biện trong tay ốc chát rót nguyên lực vào Nhất thời một cổ quang mang màu trắng cường liệt đột nhiên xả thẳng về phía trước Đàn thi giáp trùng Gặp phải quang mang màu trắng lập tức từng đám từng đám bị đốt thành than Rơi xuống mặt đất Thánh quang kính Lý nhị thất kinh Ốc chát Sao ngươi lại trở thành chấp giáo của lai đặc giáo hội Mây mù trên không trung cuồn cuộn So với khí tức của Lý Nhĩ và ốc chát càng thêm mạnh mẽ, di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, thân thể của Lý Nhĩ hơi hơi run rẩy ốc chát cười nói, thêm vài lời chưa nói, nếu như gọi là hợp tác mà nói thỏa đáng hơn rất nhiều. Giao ra, thần thi thảo, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Trong đám mây cuộn cuộn truyền ra một thanh âm vô cùng uy nghiêm, thông qua tham thị thù, lâm khiếu đừng cũng không thể tự chủ được. Thân thể hơi run rẩy, khí tức nguyên lực của người này chỉ có mạnh hơn A la khác chứ không kém. Thật là đáng sợ, an toàn đợi biến đổi. Lâm khiếu đừng khống chế, tham thị thù, bay tới ẩn mình dưới một tán lá cây của một gốc cây mọc dài ta tại chỗ vách núi đá cách đó không xa. Người mới tới quá mức cường đại, chỉ sợ một con, tham thị thù vô danh cũng không thể tránh thoát được sự dò xét của nguyên thức. Áo tháp tư đô, người đã xuất quan rồi. Thanh âm của Lý Nhị có chút run run, lai like đặc giáo giáo hoàng tới thì cho dù đích thân A-la khắc có ở đây cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Tử Linh Ma Pháp Sư Dơ Bẩn, tin tức của ngươi thực sự quá kém đi. Bản giáo hoàng ta từ 3 tháng trước đã xuất quan rồi, đến bây giờ ngươi mới biết hay sao chứ? Thanh âm an tự uy nghiêm trong đoàn mây trắng cuồn cuộn lại phát ra lần thứ hai. Lý Nhĩ không nói hai lời hóa thành mũi tên màu đen bỏ chạy thật nhanh, trong đám mây trắng bắn ra một đạo quang mang bao bọc toàn thân Lý Nhĩ, nhất thời làm cho hắn không thể động đậy. Ốc chát âm âm cười, Lý Nhĩ ngươi tốt nhất không nên từ chối, giao ra, thần thi thảo, thì còn có một con đường sống, nơi này cách đặt la tư thần điện trí ít cũng hơn một nghìn giảm. Không có ai đến cứu ngươi đâu, muốn bảo vệ mạng sống của mình thì phải nhờ vào chính ngươi mà thôi. Đôi con mắt của Lý Nhĩ đầy tơ máu, độc ác nhìn Ốc Chát đang vô cùng đắc ý. Ốc Chát, cho dù ta giao ra, thần thi thảo, thì ngươi cũng được cái gì đây? Ngươi cho rằng áo tháp tư đô sẽ phân cho ngươi chút điểm hay sao? Ngươi đang nằm mơ. Ốc Chát lắc đầu nói, Lý Nhĩ không nên tự cho là thông minh. Ta nói muốn, thần thi thảo, lúc nào, ta muốn cái gì chẳng lẽ ngươi còn không biết hay sao chứ? Ha ha! Nét mặt của Lý nhị nhất thời kinh hãi, nhớ lại một đoạn chuyện cũ. Thất thanh nói, lão con gián ngươi muốn tịnh hóa chi hồn của của địa vương dai hay sao? Ốc chát không ngừng tiêu ý, không sai, cái ta muốn chính là linh hồn thê tử của lão bất tử ngươi. Nếu như luyện hóa hấp thu có thể tăng lên được không ít nguyên lực cho lão phu, đó chính là đan dược, khó tìm được a. Hai cánh tay khô gầy của Lý Nhĩ nổi lên gân xanh chẳng chịt, thế nhưng không thể di rộng đến nửa phân, bằng không nhất định nhào thẳng vào người ốc chát, xé nát hắn thành mảnh vụn. Xa xa, trong đám nham thạch dưới chân núi, Lâm Khiếu Đường và Tân Tây Á tận lực ẩn giấu khí tức vội vã bỏ đi. Kỳ thực khoảng cách giữa bọn họ và mấy lão quái vật cũng tới hơn 20 dặm, Thế nhưng Lâm Khiếu Đừng lại cho rằng khoảng cách này cực kỳ không an toàn. Tham Thị Thu vẫn tiếp tục dừng tại vách núi quan sát diễn biến. Lâm Khiếu Đường thì mang theo tân Tây Á cấp tốc rời đi. Nếu như bọn hắn bị phát hiện ra. Cho dù có thêm vài đôi cánh cũng đừng mong chạy trốn. Tuy rằng nguyên lực đã được hắn thu liễm. Thế nhưng chỉ cần dùng đôi bàn chân của Lâm Khiếu Đường và Tân Tây Á, tốc độ của hai người cũng vô cùng nhanh, chỉ chốc lát đã chạy tới hơn 20 dặm. Cảm giác áp bức của khí tức kinh khủng vừa rồi yếu đi rất nhiều. Lâm Khiếu Đường thường xuyên thông qua, tham thị thù, để quan sát tất cả mọi chuyện đang phát sinh. Lý Nhị chậm rãi lấy ra, thần thi thảo, nói, áo tháp tư đô, muốn, thần thi thảo, thì phải thả ta trước. Nếu như không chịu ta nhất định đem gốc thần thi thảo duy nhất này phá hỏng ngươi đang muốn uy hiếp ta hay sao Giọng nam tử trong đám mây trắng trầm thấp Uy hiếp giáo hoàng tiểu lão đầu ta tự nhiên không dám rồi Bất quá dù sao thì cũng là chết Vậy thì liều mạng một lần khó có thể tránh khỏi rồi Lý nhĩ hung hãn nói Kỳ thực nếu như hắn muốn phá tan sự khống chế lên cơ thể Hắn có với vài cách nhất định có hiệu quả Thế nhưng làm như vậy thì sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực Vừa rồi để đổi theo lâm khiếu đường hắn đã tổn thất không ít nguyên lực Lại thêm chiến đấu hồi lâu với ốc chát Nguyên lực chỉ còn lại không đến một nửa Bản thân thực sự không muốn sơn cùng thủy tận Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 274 Quay lại âm thi đảo Được rồi Vừa nghe được lời này Thân thể Lý Nhĩ nhất thời buông lỏng, hiển nhiên áo tháp tư đô đối với thần thi thảo, cực kỳ coi trọng. Giao ra, thần thi thảo, giáo hoàng thực sự sẽ thả ta đi. Lý Nhĩ giật giật thân thể cứng còng nói. bùn hoàng nói được tự nhiên sẽ làm được. Áo tháp tư đô trầm giọng nói. Ốc chát đứng một bên lúc này cũng không tránh khỏi hiện lên một tia không đồng ý. Áo tháp tư đô hiển nhiên đã quên sự có mặt của bắn. Cho. lý nhĩ ném thứ trong tay đi một gốc dược thảo mang theo nguyên lực cường liệt bắn thẳng vào trong đám mây trắng cuồn cuộn thân thể của lý nhĩ mạnh mẽ tỏa ra màn hắc khí thân ảnh từ từ không rõ điện quang trong tay ốc chát từ từ lóe lên một cố điện quang cường đại phóng tới cực nhanh kkk thiểm điện vây xung quanh thân thể lý nhĩ phát sinh ra những tiếng vang chói tai lý nhĩ kinh sợ nhìn ốc chát Dưới sự quấy dày của điện quang, tốc độ khởi động của quyền trục Thuấn Di đã bị giảm xuống một mức lớn. Lý Nhĩ lại sợ hãi nhìn về phía đám mây trắng cuộn cuộn trên cao, hầu như phóng xuất tất cả khí lực hỗ trợ quyền trục khởi động thật nhanh. Đột nhiên, mây trắng cuồn cuộn, vân vụ thu nhỏ lại cực nhanh. Một gã nam tử trung nhiên nhân mặc trường màu màu vàng thình lình xuất hiện trong hư không, chính là áo tháp tư đô. Lúc này, trên mặt áo tháp tư đô âm tình bất định cây dược thảo trong tay đã trở nên héo rũ một làn gió nhẹ thổi qua đã thành cho bụi trên mặt của lý nhị co rút một chút đánh bạc cả cái mạng giả kích phát truyền tống quyền trục không gian dưới sự tác động của hai cỗ lực lượng đối lập run rẩy kịch liệt áo tháp tư đô giơ quyền đầu lên trời mạnh mẽ đấm một quyền quang mang màu trắng trói mắt phóng đi đôi con ngươi hầu như lồi hẳn ra ngoài, hốc mắt Lý Nhị gân xanh toàn thân trương lên, hô. trong nháy mắt khi Bạch Quang gần như chạm vào người Lý Nhị, thân thể của hắn đã biến mất trong hư không. Quang mang màu trắng bắn thẳng vào đống loạn thạch trên ngọn núi hoang vắng, toàn bộ sơn thể, thân ngọn núi trong nháy mắt nát bấy, hóa thành cho bụi. không gian hơn một trăm trượng vuông đều bị bụi mù bốc lên che kín. Lâm khiếu đừng đang chạy trốn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như bị chúng phải một đòn cực kỳ nghiêm trọng văng lên không bay thẳng ra xa mấy chục trượng, ba chạm vào một viên cử thạch, tảng đá lớn mới dừng thân hình lại được. Người làm sao vậy? Tân Tây Á cuống quýt đuổi theo hỏi. Lâm khiếu Đường gian nan từ trên mặt đất bò lên, máu tươi chảy thành dòng, đã bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Xóa đi vết máu nơi khóe miệng lắc đầu nói Không nghĩ tới loại công kích này lại có thể cách không đả ngưu Nguyên lai like, Tham thị thù được lâm khiếu đừng khống chế rình coi mọi chuyện cách đó Hơn 10 dặm bị một kích phẫn nộ của áo tháp tư đô đánh trúng chính diện Tham thị thù trong nháy mắt hóa thành cho tàn Mà lâm khiếu đừng lúc đó vẫn còn đang có sự liên hệ linh hồn với Tham thị thù cũng bị lực lượng công kích lan đến Lâm khiếu đừng ôm ngực hồi tưởng lại một màn vừa rồi, trong mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên trong lòng còn đang sợ hãi, đáng sợ nhất chính là trong đòn công kích của người mạnh nhất Minh Tây Đại Lục này còn ẩn chứa sát khí, nếu như không phải hắn nhanh nhẹn chặt đứt liên hệ nguyên thức thì chỉ sợ nguyên linh của hắn có thể bị đánh nát trong nháy mắt, thế nhưng trước đó lâm khiếu đừng đã tổn hao nguyên lực rất nhiều, vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, bởi vậy hắn đã phản... Ứng chậm nửa nhịp, ngay khi tân Tây á đang đỡ lâm khiếu đường dậy tìm kiếm một chỗ để đặt chân nghỉ ngơi cách đó không xa đột nhiên có một vật thể màu đen rơi xuống, giống như là một đầu heo bị nướng cháy đen, thế nhưng đầu heo này tựa hồ như không có dinh dưỡng, cực kỳ nhỏ gầy, tân Tây á vừa tiến lên nhìn, nhất thời cả kinh nói, công tử, lý nhị, cái gì, lâm khiếu đường nhất thời cảnh giác, Tập Tĩnh bước lên định thần nhìn lại, đúng là Lý Nhị, chỉ là vị vong linh ma pháp sư địa vương giai này đang hấp hối. Khái khái, khái khái khái. Lý Nhị phát ra một trận ho khan mạnh mẽ, trên người rất nhiều vết thương lớn nhỏ, máu tươi không ngừng chảy ra, chỉ còn đôi mắt già lão miễn cưỡng duy trì được chút khí thế cường giả đỉnh cao, ao. khóe miệng hơi giật giật nói: "Thế giới này thực sự rất nhỏ a." Khái khái tình huống của lâm khiếu đường lúc này thực sự không kém hơn lão vong linh ma pháp sư này bao nhiêu bất quá nếu như cả hai người không thể vận chuyển được nguyên lực thì thế mạnh vẫn ở bên phía lâm khiếu đường lâm khiếu đường đứng dậy cười lạnh nói đúng vậy thế giới xác thực rất nhỏ ta chỉ biết các ngươi nhất định không đi được quá xa nếu như không phải con rắn ốc chát và áo tháp tư đô cùng tới ta hẳn là đã tìm được các ngươi rồi lý nhị tự diễu nói Vị tất, lâm khiếu đừng lạnh nhạt nói, lý nhĩ gửi một tiếng, dãy rụa muốn ngồi xuống, thế nhưng không thể thành công, bất đắc dĩ nằm yên trên mặt đất, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới áo tháp tư đô lại đáng sợ đến mức như vậy, cho dù ta đã hoàn toàn khởi động được truyền tống quyền trục mà vẫn bị ảnh hưởng bởi quyền lực của hắn, nếu như chính diện chống đỡ mà nói, cho dù ta sử dụng tới chiêu cuối cùng ác ma thiên sứ thì lão đầu ta cũng phải tan biến thành cho bụi lâm khiếu đường nhìn thoáng qua lý nhĩ rồi xoay người định rời đi tân tây á vẫn như thường lệ lẳng lặng đi theo phía sau thế nhưng lâm khiếu đường mới đi được vài bước đã lảo đảo không vững tân tây á tay nhanh mắt lẹ tiến lên đỡ lấy bằng không hắn đã ngã xuống đất rồi thương thế của lâm khiếu đường thực tế so với bên ngoài nặng hơn nhiều lắm xa xa trên bầu rời Một đoàn mây trắng cuồn cuộn bay tới. Một cổ uy áp khổng lồ đem phương viên mấy nghìn trượng bao phủ bên trong. Lý Nhĩ, Lâm Khiếu Đừng và Tân Tây Á nhất thời cả kinh. Tiểu Vinh Đệ, áo tháp tư đô đã đuổi tới nơi rồi. Với tình huống thân thể của chúng ta sợ là không thể chạy trốn nổi. Không bằng chúng ta làm một bút giao dịch đi. Lý Nhĩ nhìn bầu trời buồn bã nói. Lâm Khiếu Đừng cảm thấy cổ họng ngọt ngọt. Nỗ lực ngăn cản huyết khí đang trực chờ phun ra Giao dịch gì Trên người ta hiện tại còn có một quyền định vị truyền tống quyền trục Cùng với tọa độ âm thi đảo liên hệ một chỗ Với thương thế của ta và ngươi đã không thể sử dụng được nữa Bất quá vẫn còn thị nữ của ngươi Nàng coi như chưa hề thủ thương Hẳn là còn đủ sức để khởi động truyền tống quyển trục này Đây có lẽ là hy vọng đào sinh duy nhất của chúng ta Thanh âm khàn khàn của Lý Nhị lúc này lại có vẻ cục kỳ vô lực. Mờ thi đảo, tới nơi đó rồi chẳng phải là thiên bà của ngươi hay sao? Lâm khiếu đừng cười lạnh nói. Lý Nhĩ lắc đầu nói, tiểu tử, ta một thân thủ thương quá nặng, nếu như không đóng cửa bế quan hai ba mươi năm thì đừng mong khôi phục lại được. Coi như âm thi đảo là địa bàn của ta đi nữa thì hiện tại ta cũng không thể khống chế được đám vong linh đó. Tiếp tục dây dưa ở chỗ này chắc chắn không bao lâu nữa lão quái vật ấy sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn phải chết, muốn chạy cũng không còn cơ hội nữa. Lâm Khiếu đừng tự đánh giá mỗi hồi rồi nói, ta thì lại không thấy như vậy. Mục tiêu chính của áo tháp tư đô chính là ngươi, chỉ cần ta có thể ẩn nấp thật kín, vẫn có thể tránh được một kiếp này. Ha ha, vậy thì tiểu tử ngươi chưa hiểu rõ về áo tháp tư đô rồi. Nếu như hắn đã thực sự nổi giận Tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều trở thành vật để hắn trút giận Lý Nhĩ lên tiếng đe dọa nói Chúng ta cứ thử một lần xem sao Nói xong lâm khiếu đừng liền bắt tay qua vai tân Tây Á định ly khai Được rồi, tiểu tử ngươi đã thắng Ta có thể đem một nửa thần thi thảo đưa cho ngươi Thấy thế nào? Ngư khí của Lý Nhĩ lộ rõ vẻ lo lắng Thần Thi Thảo ngược lại ta không ham muốn cho lắm, nếu như đem tất cả số vong linh trong âm thi đảo cho ta mà nói, ta nghĩ hẳn là bút giao dịch này của chúng ta có thể thực hiện được. Lâm Khiếu đừng nói ra lời kinh người, Lý Nhĩ lại có chút ngoài dự liệu, tuy rằng đám vong linh trên âm thi đảo đã làm cho hắn tốn không ít thời gian và tinh lực, thế nhưng so với thần Thi Thảo thì cách xa tới vạn 8.000 giảm, lập tức thuận tiện nói. Có thể, ngươi muốn thì có thể lấy hết đi, lão nhân ta thậm chí còn có thể giao cho ngươi cách sử dụng chúng. Cái đó thì không cần, quyển trục nơi nào, đang ở trong lòng bàn tay của ta rồi. Nét mặt già nua của Lý Nhĩ hiện rõ sự nhẹ nhàng cười nói. Khi Tân Tây Á tiếp nhận truyền tống quyển trục, Lý Nhĩ vẫn chưa chịu buông tay. Như vậy có thể khởi động được rồi. Lão già này thực sự rất cảnh giác nha. Quang mang trong mắt lâm khiếu đường chợt lóe lên, một tay đặt lên trên vai Tân Tây Á. Tân Tây Á trực tiếp khởi động hắc ám nguyên lực trong người để khởi động truyền tống quyển trục. Không gian hầu như không phát sinh ra bất luận điều gì dị thường. Ba đạo thân ảnh dần dần biến mất. Sau một khắc ba người liền xuất hiện bên trên bãi biển âm thi đảo, vũ khí mờ ảo vẫn như cũ bao phủ xung quanh toàn bộ hòn đảo. So với lần trước lâm khiếu đường đến đây không có điều gì thay đổi. bãi cát xuất hiện một trận rung động, mấy trăm cương thi khiến người ta buồn nôn từ từ bò lên. Trên mặt của Lý Nhĩ hiện ra nụ cười khổ não nói, tiểu tử, để cho thị nữ của ngươi thanh lý chúng đi thôi. Hiện tại lão nhân ta ngay cả một điểm nguyên lực cũng không thể sử dụng được, đám súc sinh này đã không còn nhận ra ta nữa rồi. Lâm khiếu đừng nhìn mấy trăm cương thi phía trước. Trên mặt cũng hiện lên nụ cười, trong mắt hắn hiện tại thì đám cương thi này lại khả ái vô cùng, bàn tay hơi hơi mở ra, trong không gian xuất hiện những tiếng đập cách rậm rạp, đàn, tham thị thù, đông nghịt bay ra ngoài, lâm khiếu đừng đã sử dụng hết điểm nguyên lực ít ỏi đến thương cảm cuối cùng trong người để chịu hoán ra đám côn trùng nhỏ tham lam này, vừa mới bay ra đã nhìn thấy rất nhiều cương thi. Đám Tham Thị Thu lập tức phát ra những tiếng kêu cực kỳ hưng phấn giống như tiếng chim kêu, chỉ là âm thanh nhỏ bé hơn rất nhiều. Trải qua nhiều lần chiến đấu số lượng của đàn Tham Thị Thu này đã giảm đi rất nhiều, nhưng đối với mấy trăm con cương thi mà nói, số lượng Tham Thị Thu hiện tại vẫn cực kỳ kinh người, hơn 10 vạn Tham Thị Thu điên cuồng nhào tới, nhiều nhất trong thời gian một nén hương mấy trăm cương thi đã bị tiêu diệt sạch sẽ. thậm chí ngay cả một chút xương vụn cũng không sót lại nhìn đám tham thị thu đang bay quanh trên bầu trời lâm khiếu đừng hơi có chút trầm tư lý nhị bỗng nhiên nói tiểu tử tốt nhất ngươi hãy đem đám sủng vật của ngươi thu lại đi những tiểu tử này thực sự làm cho người ta muốn phát điên mà lấy hiện trạng của chúng ta hiện nay mà nói chỉ sợ là trong nháy mắt bị gạm hết Tiền bối vẫn nên lo lắng cho thương thế của mình thì hơn. Chờ cho bọn chúng đem hết tất cả vong linh trên hòn đảo này quét sạch sẽ. Ta tự nhiên sẽ thu hồi chúng lại. Lâm khiếu đừng cười cười quỷ dị nói. Lý nhị thực vất vả mới có thể ngồi dậy được. Nhìn đám tham thị thu trên bầu trời. Cười khổ một chút. Cuối cùng thì hắn cũng đã minh bạch nguyên nhân vì sao lâm khiếu đừng lại muốn tất cả vong linh trên âm thi đảo. Lý Nhĩ miễn cưỡng đứng dậy nói. Tiểu tử. Nếu như đã đến âm thi đảo rồi vậy thì không đến vong linh cốc nhất định ngươi sẽ thấy đáng tiếc, nơi đó chính là chỗ tồn tại những sinh vật mạnh nhất trong hòn đảo nhỏ này. Vẫn nên để cho chúng thôn phệ dần dần từ ngoài vào trong đi, một phát muốn ăn hết cả con voi, sợ là đầy mỡ, sẽ bị tiêu chảy đó. Lâm khiếu đừng thản nhiên nói. Lý nhị không còn lời nào để nói, gian nan kéo lê thân thể già nua hướng về phía sâu trong hòn đảo nhỏ đi tới. Lâm khiếu đường không chút do dự liền bước theo, tân Tây Á lặng yên đi đằng sau. Ba người thong thả đi về phía trước, dưới sự dẫn đầu của Lý Nhĩ đi vào con đường tắt, thế nhưng phải đi tới hai canh giờ mới đến được vị trí trung tâm nhất của âm thi đảo Vong Linh Cốc. Lần trước lâm khiếu đường đến nơi này chính là đi vào một ngọn núi nham thạch phía Tây Nam, toàn bộ ngọn núi đã bị đào rỗng, bên trong được kiến thiết như một tòa thành. Mà vong linh cốc lại ở vị trí trung tâm nhất của đảo nhỏ Nơi này mới chính là nơi... Tu luyện thường ngày của Lý Nhị. Bốn phía có núi vây quanh, sương mù lượn lờ Xung quanh bố trí rất nhiều ma pháp trận Lại còn có những vong linh lợi hại bảo hộ Vong linh cốc không hề có kiến trúc nào to lớn Chỉ là một hang động do thiên nhiên hình thành Bên ngoài sơn động có mấy căn nhà gỗ, những bộ phận khác đều là những phiến ao đầm và cây khô không có lá. Chỉ nhìn qua đã cảm thấy cực kỳ thê lương tiêu điều, cũng tản ra khí tức tử vong nồng đậm. Bất quá nếu như cẩn thận cảm nhận, ở đây lại có tràn đầy hắc ám nguyên lực vô cùng cường liệt. Lâm khiếu đường kinh ngạc phát hiện ra trong huyệt động có tồn tại nguyên nhãn, cho dù hiện tại nguyên lực của hắn đã hao tồn hết. Thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được không trung truyền tới ba động hắc ám nguyên lực cuồn cuộn không ngừng. Nơi này nếu như dùng để tu luyện có thể nói là cực kỳ thích hợp, đặc biệt là những tu luyện giả có hắc ám nguyên môi như lâm khiếu đường, tu luyện ở đây có thể làm ít công to. Lý Nhĩ không chút nào che giấu suy nghĩ, trực tiếp đem lâm khiếu đường và tân Tây Á dẫn vào sâu trong huyệt động. Trong huyệt động lại có thêm một động thiên khác, hiển nhiên là đã bị đéo tạc tinh tế. Cũng không phải chỉ là một huyệt động thông thường, mà chính là một động phủ được coi trọng vô cùng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio mới.com Chương 275, tiến hóa thương thế của Lý Nhĩ vô cùng nghiêm trọng, nếu như không nhanh chóng điều tức vận hành nguyên lực. Sợ là lão đầu này thực sự phải chết. Nhanh chóng giới thiệu cho Lâm Khiếu đường kết cấu cơ bản của động phủ rồi lập tức tiến vào một gian thạch thất sâu trong động phủ bế quan. Khi Lý Nhĩ đi vào gian thạch thất nhanh chóng bị phong kín. Công tử, lẽ nào chúng ta phải chờ hắn đi ra ngoài hay sao? Tân Tây Á lo lắng hỏi. Lúc này chúng ta cũng không có chỗ nào thích hợp để đi. Vậy thì tạm thời ở chỗ này một thời gian. Lão Gia Hòa đã nói ít nhất hắn cũng phải mất vài ba năm mới có thể ra ngoài. Ra xem ít nhất năm năm hắn đừng nghĩ đến việc xuất quan. Lâm Khiếu đừng nói một cách vô cùng tự tin. Thế nhưng ở đây cũng không phải rất an toàn, vạn nhất người của đạt khắc giáo chạy tới mà nói, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Tân Tây Á đối với a -la khắc cực kỳ kiêng kỵ, không cần phải lo lắng nhiều, ma pháp trận và vong linh thủ vệ của âm thi đảo vô cùng lợi hại, lại có thêm cảnh báo trận. Bên ngoài thì biểu hiện quan hệ dỗ lý nhĩ và a -la khắc không tồi, thế nhưng kỳ thực bên trong đã tan vỡ Lão gia hỏa này đối với chủ tử của hắn vô cùng bất mãn, hẳn là phải có điều phòng bị. Hơn nữa lão gia hỏa này lại không thường quan hệ với mọi người trong giáo hội. Ở nơi này hẳn là rất an toàn, thậm chí có thể nói là một trong những địa phương an toàn nhất. Lâm Khiếu đừng giải thích. Công tử không đi theo hai thầy trò của Hoa Tiên Tử hay sao? Tân Tây Á kỳ quái hỏi, thần sắc của Lâm Khiếu đường tối sầm lại nói, sợ rằng rất khó, thương thế trên người của ta nếu như không có một năm tĩnh tu khôi phục sợ là không thể làm gì được. Trong lúc này căn bản ta không thể sử dụng nguyên thức tiến hành truy tung, hơn nửa quan hệ giữa Hoa Tiên Tử và A-La khác đã vỡ tan, phòng trùng cũng sẽ không hành động một cách lộ liễu nếu như nàng ẩn nấp lại. Cho dù ta không thủ thương đi nữa cũng khó có thể truy tung được nàng. Việc cấp bách bây giờ là dưỡng thương cho thật tốt. Dạ, Tân Tây Á gật đầu. Lâm khiếu đừng đem ba khỏa, cửu hỏa nguyên đan. Cuối cùng đưa hết cho Tân Tây Á. Lại đưa thêm hai khỏa linh vương đan. Tân Tây Á nhìn thấy linh vương đan hơi giật mình. Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều lập tức tìm một gian nhà đá tiến nhập trạng thái tu luyện. Trong động phủ trí ít có hơn 10 gian nhà đá, mỗi một gian có công dụng riêng, trên cơ bản đều dùng để chứa đựng những đồ vật quái dị nhiều hình dạng vô cùng hiếm lạ do lý nhĩ nghiên cứu nhiều năm. Hiện tại lâm khiếu đừng không chỉ có nội thương, hai nguyên linh đều bị tổn hại không nhỏ, phải tiến nhập vào trạng thái điều tức chữa thương. Cũng may nơi này có nguyên lực cực kỳ dư thừa, khôi phục hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên nhãn tuy là ngay trong động phủ, thế nhưng lâm khiếu đừng cũng không xác định được chính xác vị trí, chỉ là tìm một gian nhà đá có nguyên khí rất nồng đậm bắt đầu chữa thương, vong linh cốc rất nhanh rơi vào trạng thái yên tĩnh. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, thời gian một năm trôi đi rất nhanh, lâm khiếu đừng rốt cuộc mở hai mắt, thương thế trên người cơ bản đã khôi phục trở lại, chỉ là dung lượng nguyên lực có hơi giảm một chút. trở lại giai đoạn đại sư giai trung kỳ, chỉ một kích gián tiếp tác động vào Lâm Khiếu Đừng đã làm cho hắn tổn thất một phần tu vi, cường giả địa vương giai đỉnh cấp quả nhiên không phải là một tu lụy ên giả thông thường có thể chịu đựng được. Đi ra khỏi động phủ, Lâm Khiếu Đừng phát ra nguyên thức, chỉ trong chốc lát trên bầu trời vong linh cốc đã có một đám mây màu bạc tụ tập. Tham thị thù, dưới sự triệu hoán của hắn đã tụ tập đầy đủ. Một năm đã trôi qua, Thân thể của những tiểu tử này đã có những biến hóa rất rõ ràng, lúc trước thân thể màu trắng hiện tại lại hơi hiện lên một tầng ánh sáng màu đỏ sậm. Còn nữa, khí tức tử vong trên âm thi đảo so với một năm trước rõ ràng yếu đi rất nhiều, lâm khiếu đừng cẩn thận dò xét. Ngoại trừ còn có một số vong linh cao đẳng thủ hộ ra, đám vong linh còn lại đều đã bị thanh lý toàn bộ, khẩu vị của tham thị thu quả nhiên rất lớn. Lâm khiếu đừng từ trong chữ vật đai lưng lấy ra một cái bình thật lớn, chính là bình đựng thượng cổ tinh nguyên quả hắn lấy được trong lần xâm nhập ma tháp cấm địa trước kia. Chiếc bình to lớn này chứa đựng toàn bộ là thượng cổ tinh nguyên quả. Thượng cổ tinh nguyên quả có màu tím đen, hơi hơi trong suốt, mỗi một viên đều tỏa ra cảm giác nguyên lực, nồng đậm. Tham thị thù vừa mới ngửi thấy hương vị thượng cổ tinh nguyên quả lập tức hưng phấn kêu to. Loại vị đạo này đã cộng minh với một loại ý thức nào đó sâu trong linh hồn của chúng. Lâm khiếu đừng đẩy tay ra, một kim thủ đem chiếc bình lớn tung lên trên không trung, chảo long thủ mạnh mẽ chấn động, chiếc bình nhất thời bị đánh nát, vô số thượng cổ tinh nguyên quả giống như mưa rơi xuống. Tham Thị thù điên cuồng lao vào những thượng cổ tinh nguyên quả đang rơi xuống, tham lam hấp thu loại trái cây chỉ có tại thời kỳ thượng cổ mới có thể sinh trưởng được này. Không cần bao nhiêu thời gian, thượng cổ tinh nguyên quả nhanh chóng được xử lý sạch sẽ, ngay cả một điểm vỏ quả cũng không lưu lại. Tham thị thù, thỏa mãn bay xung quanh lâm khiếu đường, giống như những con chó nhỏ quấn quýt lấy lòng chủ nhân, đối với sự ban thưởng của chủ nhân cực kỳ cảm kích. Khóe môi của lâm khiếu đường nhấc lên, tốc độ tiến hóa của những gia hỏa này có thể nói là cực nhanh, thực sự làm cho người ta vui mừng. Lúc này trong tay lại xuất hiện thêm một tảng đá hình dạng không có quy tắc gì phong. Ấn cường hóa thạch Đây cũng là một bảo vật hắn thu được trong ma tháp cấm địa giống như thượng cổ tinh nguyên quả. Hai thứ này đối với bản thân lâm khiếu đừng mà nói không có bất cứ tác dụng nào. Thế nhưng đối với tham thị thu mà nói, đây chính là thực vật và chất xúc tác tiến hóa cực tốt. Những thứ này chính là siêu cấp phụ trợ phẩm chỉ tồn tại trong thời kỳ thượng cổ, ở thời đại này hầu như đã không thể tìm ra được, thiên nhiên tạo thành hầu như không còn tồn tại. Bên ngoài của phong Ấn cường hóa thạch giống như hòn đá thông thường, là một loại so với nguyên thạch không khác gì nhiều, thế nhưng so với nguyên thạch lại lợi hại hơn rất nhiều, đáng tiếc đối với tu luyện giả mà nói lại không có nhiều tác dụng, cho dù phong Ấn cường hóa thạch có được nguyên linh lực cực kỳ khổng lồ, nhưng tu luyện giả cũng không thể sử dụng, bởi vì nguyên lực hầu như phân bố bên trong mỗi một phần nhỏ của hòn đá không thể phóng thích ra bên ngoài. Thế nhưng điều này đối với thượng cổ ma thú lại hoàn toàn vô dụng, rất nhiều thượng cổ ma thú rất thích ăn một phấn của phong. Ấn cường hóa thạch, rất, cũng giống như động vật trên địa cầu ăn bùn đất để bổ sung thêm diêm phân, mà khối phong... Ấn cường hóa thạch trên tay lâm khiếu đường đã được ngưng tụ đến vạn năm mới hình thành, chỉ là bị phong. Ấn lại mà thôi, lâm khiếu đường phóng nguyên lực ra, hơn 10 trào long thủ bên ngoài phong. Ấn cường hóa thạch không ngừng trùng kích, rất nhanh tầng phong. Ấn bên ngoài của phong. Ấn cường hóa thạch bị mạnh mẽ giải trừ, oanh một tiếng, phong. Ấn cường hóa thạch đột nhiên biến hóa lớn hơn trước nghìn lần, bằng một căn phòng nho nhỏ. Tham thị thù, tựa hồ như biết được chủ nhân đang chuẩn bị cho chúng một bữa tiệc lớn, lập tức lao tới bao quanh khối phong. Ấn cường hóa thạch thật lớn, phảng phất giống như bên ngoài phong. Ấn cường hóa thạch có một tầng lân giáp, tham thị thù. Lâm khiếu đừng phát hiện, đám tiểu côn trùng này có tốc độ thôn phệ so với trước đây nhanh hơn không ít. Và thân thể của chúng cũng cường tráng hơn rất nhiều. Khi cường hóa thạch đã bị thôn phệ hoàn toàn, Trên bộ lân giáp bên ngoài, Tham Thị Thu xuất hiện dị biến, Nguyên bản là lân giáp màu bạc bắt đầu xuất hiện những hạt màu đỏ sậm li ti, Bạc hồng giao nhau cực kỳ trói mắt. Trong nguyên thức lâm khiếu đường thanh minh một tiếng, Tham Thị Thu như phảng phất được ra lệnh gì đó, Giống như bầy ong vỡ tổ ảo ảo bay về phía tây nam, Hướng truyền tống trận truyền đến tiếng tê giống không ngừng Cực kỳ kinh khủng. Ba canh giờ sau, đàn, tham thỉ thù lại bay trở về vong linh cốc. Toàn bộ âm thi đảo ngoại trừ một hai vong linh thủ hộ cao cấp cuối cùng và một ít linh thể vong linh ra thì tất cả đã bị thôn phê sạch sẽ. Tham thỉ thù ăn no uống đủ lại có vẻ như cực kỳ nóng nảy. Thậm chí còn xuất hiện tình trạng nội đấu. Một năm qua chúng quá tham ăn đã tích xúc rất nhiều năng lượng, lại ăn vào nhiều vật phẩm thúc đẩy tiến hóa như vậy. Chính là loại cảm giác không giải phóng năng lượng thì rất khó chịu. Con người đen của Lâm Khiếu đừng chợt lóe Trong lòng thầm kêu to, những biểu hiện gần đây của Tham Thị Thù rất giống với lần trước khi gần đến lúc hóa thành chứng bắt đầu cho giai đoạn tiến hóa tiếp theo. Quả nhiên, không bao lâu sau, Đàn, Tham Thị Thù dừng tranh đấu lại. Bay đến các địa phương xung quanh như ao đầm, cây khô, nham thạch chờ đợi. Chỉ cần có địa phương nào có thể sống đều xuất hiện thân ảnh của chúng Mỗi một tham thị thu đều bắt đầu đẻ trứng Toàn bộ vong linh cốc nơi nào cũng nhìn thấy những quả trứng nhỏ màu trắng Liếc mắt nhìn toàn bộ trắng toát một mảnh Trong mắt lâm khiếu đường hiện lên tia sáng kinh ngạc Lần này so với lần hóa trứng trước kia hoàn toàn không giống nhau Lần trước đám tham thị thu này hoàn toàn tự hóa thành kén bao phủ toàn thân Chứ không phải đẻ trứng như lần này Lâm khiếu đừng phát hiện ra những tiểu tử kia dĩ nhiên là đơn tính thể, không cần giao phối giới tính đã có thể tự đẻ ra trứng. Mỗi một cá thể đều có thể ấp trứng đời tiếp theo. Trứng đẻ ra lần này không phải là trứng nguyên thủy trước kia, mà chính là trứng đã tiến hóa. Theo như những ghi chép trong ký ức Lam Ma Thạch lấy được từ chỗ bì ra la thì trứng tiến hóa không cần có chủ nhân tiến hành ấp trứng, tự chúng sẽ phá vỏ trứng mà ra. Mỗi một. Tham Thị Thù ít nhất cũng sinh ra đến 6 quả trứng, còn có một số sinh đến tận 12 quả, nhưng một khi những tiểu tử này đẻ trứng xong thì sẽ kêu thanh minh một tiếng rồi ngã xuống bên cạnh trứng vừa đẻ ra, chết đi hóa thành đám máu loãng màu lam bao bọc trứng trực tiếp nhuộm thành màu lam. Toàn bộ quá trình kéo dài đến hơn 3 canh giờ, Lâm Khiếu Đường vẫn lặng lặng đứng một bên quan sát tất cả. Tham Thị Thù. Bên trong những quả trứng đã tiến hóa kia rốt cuộc là có bộ dáng như thế nào đây? Lâm khiếu đừng cực kỳ hiếu kỳ. Bất quá đã có hai lần kinh nghiệm ấp trứng. Mỗi một lần không có đến nửa năm một năm khẳng định là không xong. Nhìn khắp nơi đều có màu lam của trứng lâm khiếu đừng mỉm cười. Xoay ngươi quay lại động phủ. Tiến vào trong thạch thất. Lâm khiếu đừng đem cánh cửa bên ngoài đóng lại. Bắt đầu trạng thái tu luyện. Đấu luyện đã theo đường cũ tự động vận hành, thời gian như bay, nguyên lực trong cơ thể không ngừng tăng trưởng khôi phục lại. Nửa năm sau, Lâm Khiếu Đừng đã đem thương thế hoàn toàn trị khỏi, Tu Vi cũng đã khôi phục lại trạng thái thời kỳ đỉnh cao trước kia. Đại sư Giai Hậu Kỳ, trùng quan đã là việc trước mắt, Lâm Khiếu Đừng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra một linh vương đan nuốt vào, cảm giác lần này so với những lần trước hoàn toàn không giống nhau. Lâm khiếu đừng chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, hoàn toàn không thể khống chế được dược lực, cả người phảng phất giống như bị điện giật, toàn thân tê dại không thể động đậy. Loại cảm giác này liên tục kéo dài đến tận một ngày một đêm, trong bụng lại giống như có lửa cháy. Lâm khiếu đừng toát mồ hôi toàn thân, thân thể không ngừng run rẩy, muốn đem linh vương đan nhổ ra ngoài thế nhưng hoàn toàn không thành công. Thời gian cứ như thế từng chút từng chút trôi qua. Cảm giác của Lâm Khiếu Đường Thủy Trung không hề tốt đẹp hơn chút nào, phảng phất giống như bị trúng độc rất nặng, co rúm người cuộn tròn vào một góc. Lâm Khiếu Đường chỉ có thể dùng chút nguyên thức cuối cùng để khống chế cơ thể đem từng chút từng chút dược lực hấp thu vào trong cơ thể, thong thả vận chuyển tâm pháp chủ tu của hắn, thậm chí đôi khi còn phải sử dụng tu hồn dưỡng linh thuật. Thế nhưng hiệu quả lại ít ỏi đến đáng thương, cứ như vậy không biết trải qua bao lâu. 2 tháng hay ba tháng, chính bản thân Lâm khiếu đừng cũng không biết rõ ràng, cảm giác tê dại trên người dần dần biến mất, tri giác đang từ từ khôi phục, dược lực trong bụng lại chưa tan được bao nhiêu, ngay khi cảm giác tê dại hoàn toàn biến mất, Lâm khiếu đừng lập tức đem dược lực luyện hóa dung nhập vào nguyên dương nhằm lớn mạnh chân dương. Chân dương chính là tiêu chí quan trọng nhất chứng minh một người đã tiến vào linh hồn giai Một khi chân dương được ngưng tụ thì nguyên lực lập tức có những biến hóa về chất. Lâm khiếu đừng không ngừng vận chuyển tâm pháp, không ngừng dẫn đạo dược lực, càng thêm không ngừng hấp thu dược lực cường liệt trong cơ thể. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, bốn tháng trôi qua, vẫn chưa xuất hiện bao nhiêu hiệu quả. Ngay khi lâm khiếu đừng gia tăng lực lượng toàn diện thôi động dược lực, Dược lực đột nhiên xuất hiện hiện tượng bắn ngược lại, toàn bộ phân tán, hai mặt sói mòn, một mặt xuyên qua nguyên dương, một mặt xuyên qua nội linh, dược lực lấy tốc độ cực nhanh đã phân tán khắp cơ thể.